Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là biết chăm sóc người khác Cho nên sau khi gặp lại Cảm thấy ở chung với nhau cũng là công thể. Giờ tâm tâm chỉ là đơn giản trả lời Kỳ thật Làm gì có lý luận nào có thể giải quyết được chuyện yêu đương cơ chứ Chỉ là vừa nhìn thấy anh Thì trong lòng sẽ cảm thấy hạnh phúc Rất là ngọt ngào Giờ tâm Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cô Hoa giờ tâm nở ra một nụ cười rực rỡ Bác sai Thật là khéo Cháu cô tham gia bữa tiệc này sao Lão tổng tài của tập đoàn Thầy Thị bật cười ha hả đi tới Lại còn vẫy tay với một người đàn ông ở đằng xa Tới đây, tới đây Vợ hai con trai bác Ngày hôm qua cũng vừa mới xuống máy bay Hôm nay liền gặp được cháu thật là trùng hợp Không ổn rồi Tiểu Cường gặp vai tinh địch rồi Doãn tịch nguyệt vượng trộm đánh giá Hướng tới ông xã mà ra sức nghe mắt Lập đông à, mau lại đây đi Đây chính là cô gái đã gửi thư cho con là sơ tâm đó Lão tổng tài nhiệt tình mà giới thiệu với con trai của mình Không ngờ như vậy, đã có thể gặp mặt được em Thật sự là rất vinh hạnh cho anh Giải lực đông chìa tay ra bắt tay cô Nắm chặt bàn tay nhỏ bé trân mềm trong lòng bàn tay của mình Thật sự là một khắc Cũng luyện tuyết không muốn buông ra Cặp mắt lại lớn mặt mà nhìn cô trầm chầm, chầm Chỉ thiếu là một hàng nước miếng chảy xuống Đâu có Chúng ta cười em meo lâu như vậy Cuối cùng cũng có thể gặp mặt được nhau rồi Hoa gia Tâm nở ra một nụ cười trói lại Sau một lúc mới rút được tay của mình trở về Tuy rằng trong miệng của cô vô cùng cách giáo, nhưng hoa sơ tâm một chút hứng thú cũng là không có. Dự nhận tiểu công của cô ở đâu rồi? Màu màu hãy đến cứu cô đi. Anh em tiêu ra bị hai người con gái yêu đương lạnh nhạt cùng với cách cứa quan trọng hẳn huyên cấp một lượt. Cứ như vậy đứng ở một góc nói chuyện phiếm, chẳng qua lại ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dưng đúng ở một chỗ. Làm ơn quan bạn gái của chú đi, đó là bà xã của anh đó, nếu cần phải ở bên cạnh anh. Anh cả tiêu ra tính tình túi hoắc đã hơn 10 năm chẳng may thay đổi. Đặc biệt là nhìn thấy bà xã nhà mình bị người khác chiếm lấy. Không cần biết là nam hay nữ đều cao lọc kẻ thù nuốt. Có bản lĩnh thì anh tự mình đi cấp về đi. Tiêu Hoàng Ấn nâng chán triệu thản nhiên mà mở miệng một tay nhằn nhã rút vào túi quần về mặt cao ngất rắn trời cùng với ngũ quan tuân lãn liên tiếp nhận được những ánh mắt chăm chú trong bữa tiệc. Bữa tiệc này thật là nhàm chán. Anh ta răng về nhà viết đơn kiện. Không thì cùng với sơ tâm Tiểu thư ở nhà ăn kem Lại còn thú vị hơn là loanh quanh ở đây Chẳng lẽ chú không lo lắng gì sao Trải qua sự dạy dỗ của con mèo nhỏ nhà anh Bạn gái chú từ nay về sau sẽ hy vọng chú ngày ngày cùng với đàn ông vui vẻ hạnh phúc đó Nhìn thấy cậu em nhìn chầm chầm vào bóng sáng của người ta Chỉ sợ đã sớm luốn sâu vào vũng lầy tỷ tiêu trầm đình cũng dùng chiêu khích tướng Tiêu hằng oanh trừng mắt lâm anh trai một cái Tầm mắt quét về phía hai cô gái Đang nói cười rôm r Trong lòng anh biết rõ bà chị dâu cổ quái này, đối với việc ủng hộ đàn ông áp đảo đàn ông là có bao nhiêu phần tâm huyết, cuối cùng cũng phải quyết định tiến lên thành lấy bạn gái của mình. Mới bước được hai bước, Sà đã nhìn thấy Tổng Giám Đốc xài, một trong những khách hàng của công ty, đang dẫn thằng con vừa mới về nước tiến đến, hiển nhiên là đang muốn làm mai mối cho hai người, thì anh lập tức dần chăn. Lại thấy cô đối với người đàn ông kia tươi cười ngọt ngào, mắt vượn lúng liến quyến rũ sáng rỡ Dường như khiến người ta hồn siêu phách lạc Cùng với người ta cười cười nói nói Điều 271 bộ luật hình sự Quy định người phạm tội giết người bị phạt tù Có thời hạn từ mấy năm trở lên Tù trung thân hoặc là tử hình Nếu mức độ phạm tội chưa đạt đến Điều trên thì sự phạt theo các hình phạt khác Người chưa vào phò khoản thứ nhất Tiều này này phạt tù có thời gian từ 2 năm trở xuống tiêu Hoàng Ân ở trong đầu Lại thầm tụng luật hình sự Còn người đen nhờ cậy mà tỉnh táo hơn Ngược lại theo thời gian nói chuyện Tăng lên giữa hai người nào đó Bắt đầu tính toán đề nghị quan tòa Cân nhắc hình phạt có thể được đưa ra Chú thật đúng là có khả năng chịu đựng đó Tiêu Trầm Đình nhìn cậu em nổi tiếng Là quý công tử ôn nho Về mặt lạnh nhặt Đôi mắt dường như là muốn đem đối phương băm rầm thành trăm mảnh nhịn không được mà quái trá vỗ vai của anh ta Nói ra tiếng lòng của một người từng chạy Đàn ông thì thoảng hào phóng Biểu hiện một chút khen tuông Cũng sẽ làm cho phụ nữ rất là vui vẻ đó Người con gái này quả thực là vô cùng vui vẻ. Bữa tiệc còn chưa chấm dứt, anh đã vội hướng về phía hai trai con xài tổng tuyên bố chủ quyền sở hữu của mình đối với sơ tâm. Viện cớ công việc bận trộn, liền kéo yêu nữ đi đến đâu cũng chai kẹo nguyệt này về nhà. Trời ạ, em nhức đầu quá đi. Sau khi trở về nhà trọ, Hòa sơ Tâm ở trước đó đã uống mấy chén rượu, khuôn mặt ửng hồng, ngã người nhào xuống ghế sofa, nằm bò trên kế đệm mềm mại, muốn nhấc người lên cũng không thể nào nhấc nổi. Tiêu Hoàng Ân khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào cả, âm trầm đến mức dọa người. Em uống hơi nhiều một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net